Trường 615, Phá Phong Đây là một phiến rừng cực kỳ rậm rạp. Tuy rằng thỉnh thoảng có vết sáng lốm đốm xuyên thấu qua lá cây, nhưng vẫn như cũ khó có thể đuổi đi sự âm u trong rừng rậm. Tại đây, phiến rừng này hành tẩu, chỉ sợ riêng cái bầu không khí đầy áp lực này đã khiến cho kẻ khác khó có thể chịu đựng được. Trong rừng rậm an tĩnh, đột nhiên vàng lên từng hồi bước chân có đôi chút vội vã, trật một nhóm lớn hắc ảnh lờ mờ trên sâm lâm xuất hiện. Những hắc ảnh này hành tẩu có chút an tĩnh, hơn nữa rõ ràng cũng là có kinh nghiệm phong phú. Thời điểm hành tẩu, ánh mắt luôn đảo ở góc tối, phạm vi lần cận đế. để cạch giới. Trong hắc sắc vực, mặc kệ người có thân phận gì, thời khắc đều mang hai chiếc cẩn thận trong lòng. thuyền lật. Trong mương hầu như mỗi ngày đều xảy ra ở chỗ này, muốn sống được lâu như vậy cần phải tùy thời Duy trì sự cẩn thận cả Đang đi Một đạo nhìn ảnh dẫm xuống đất Ngày chỗ cành cây khô Một thanh âm thanh thúy vang lên trong rừng rậm Ngày qua cực kỳ chói tay đoàn người hành tẩu Cũng bởi vì âm thanh này mà đột nhiên dừng lại Người đầu lĩnh là một gã hắc bào Ánh mắt âm lệ Liếc mắt nhìn vị đồng bọn kia vừa dẫm lên cành cây Vùng tay lên muốn chỉ Vì đội ngũ tiếp tục đi tới trong ta lại lặng yên chuyển đến một chút thanh âm lá cây run run lập tức biến sắc quát lên cẩn thận hưu hưu tiếng quát vừa mới xuất trong rừng rậm đèn tối đột nhiên tên un un bắn ra dạt kích vào chỉ đội này làm cho trận hình rối loạn cả lên mà ở lặng mưa tên vừa qua chu vi rừng cây xung quanh đột nhiên run lên chợt từng bóng người đồng dạng y phục hắc sắc bảo Tiểm điện mà ra vung tay đào phòng sáng ngời lên, không có lựa câu vô ích, chỉ có sát ý ẩm lạnh đột nhiên, đẩy dẫy sâm lâm cẩn thận nganh địch. Tiểu đắc là ta, tại tiến công gian một hữu đái khởi nhất tì tành ngựa đồng thời là một đội hắc ảnh mang đầy dẫy máu tươi vị hắc bảo nhân đầu lĩnh kia trong lòng nhất thời trầm xuống đội ngũ huấn luyện như vậy vừa nhìn qua đã trải qua cuộc sống lưỡi đào vết kiếm kinh nghiệm phong phú hơn nữa nhìn tốc độ bay của những hắc ảnh này rõ ràng thực lực không thấp thực lực mạnh mẽ như vậy đến tuột cùng là phương nào thế lực những hắc ảnh này cực kỳ manh nhanh nhẹn tốc độ mấy người bay ra giống như là một cây đao sắc bén, trực tiếp cắm vào trận hình hắc bảo nhân. Đào phòng lóe ra hàn mang, mỗi một lần thời điểm xẹt qua thân thể, đều vang lên một tiếng trầm thấp, điều khiến cho vị đầu lĩnh thêm trầm xuống, rút ra vũ khí bên hông, đẩy lùi mấy cái bóng đen vô thành vô tức tiếp cận, bất quá cũng phải trả giá khiến cho hổ khẩu hắn tách rách tả tơi. Tay đẩy tiên huyết, thừa dịp lùi về phía sau, ánh mắt quét qua một chút chỉ là một thời gian một phút đồng hồ đó là tủ hạ hậu như tử thương không còn trong mắt nhất thời hiện lên hoảng sợ sắp phát biến đổi hết lên các người ngay cả người hắc minh mà cũng dám tập kích muốn chết phải không mà đối với tiếng quát của hắn trả lời lại hắn lại là mấy thành cường đào dính đầy vết máu thân hình chật vật năn qua mặt đất Vị đầu lĩnh hắc bào này bàn chân mạnh mẽ dậm xuống đất thân hình hướng ngoài sầm lầm đối diện bay ra cái kia tốc độ cực kỳ mau lẹ đối với cả những hắc ảnh nhân đều là đuổi không kịp. Ngày một khắc hắc bảo nhân kia gần như thoát khỏi xâm lâm, một luồng không khí máu tanh đột nhiên hiện ra bên tai. chợt phía sau lưng trầm xuống một cỗ kình lực khung hại bắn ra, trực tiếp mang thân thể người trước mặt lệch mạnh xuống mặt đất, phốc suy thụ đòn nghiêm trọng này hắc bảo nhân nhị không được phun một ngụm tiêm huyết, giàn nàn quay đầu trở lại nhìn thấy một thân ảnh hắc bảo toàn thân đều giấu trong áo choàng rộng tung thình. Hắc mình sẽ không bỏ qua cho các ngươi, buôn ra một gụm tiêm huyết. Hắc bảo nhân âm trầm nói. Người Hắc mình chết trên tay ta kể ra thì đã có ba người. Thanh âm phiến lồng lặc mùi máu tanh chậm rãi truyền ra từ trong hắc bảo. Chợt bàn chân nhẹ nhàng dậm xuống, một cỗ kinh khí tuôn ra trực tiếp đánh vào tầm chỗ sau lưng của hắc bảo nhân, đẻm một kích chí mạng. Một cước mà hắc bảo nhân thoát thở đã vang ra, một bóng đen nhanh chóng bắt lấy sau đó bàn tay tìm tòi tại người rất nhanh đã sau từ trong lòng lấy ra một kiện phong tơ sau đó cung kính đưa cho thần bí nhân toàn thân phím lồng lặc mùi máu tươi tiện tay sẽ mở thư tín hắc bảo cường quý chậm rãi lần xem một lát sau âm thành lạnh nhạt nói không nghĩ tới ngay cả cuồng sư bang đều gia nhập hắc minh hiện tại tay chân bọn họ đã khuếch tán đến bên này sao gần hai năm nay giá đắt học viện cường giả không ngừng xuất động tới tìm cường giả năm đó tham gia đánh nén học viện Hàn Phong kia vì chống lại giả nam học viện Thành lập Hắc Minh Hiện giờ thực lực Hắc Minh càng thêm cường đại Coi như là giả nam học viện cũng không làm gì được nó Nhìn cử động của Hàn Phong gần đây Hẳn là muốn Hắc Minh khuếch tán đến toàn bộ ác Trắc vực Đầu lĩnh chúng ta không ngừng tìm bọn họ gây rối, Bọn họ sớm muộn cũng phát hiện Xem ra chúng ta hẳn nên chuyển hoán địa phương lần thứ hai Một gã Hắc ảnh Nhân thiệp lược má ra Thành âm sơ lược có chút nhẹ nhạt, nhạt khàn giọng nói ân hắc bảo nhân mang theo khí tức máu tanh để người nhạt nhạt từ một tiếng bàn tay vuông lên sau đó xoay người bước về ngoài sâm lâm sau đó bóng tối hắc ảnh thiệp lược mơ hồ nhìn lại chỉ ít nhiều hơn trăm người những người này an tĩnh theo sau hắc bảo nhân không xa tiếng bước chân giống như là từ một người phát ra đi ra sâm lâm u ám ánh dương quang nhàn nhạt, nhạt chiếu xuống hắc bảo nhân chậm rãi ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt thành liền tràn ngập ngoan lệ người này chính là nhị ca của tiêu viêm tiêu lệ lúc này tiêu lệ toàn thân mang mùi máu tươi cực kỳ lồng lặng, sắc mặt đạm mạc trong mắt dường như không hề có tình cảm hơn nữa tối trọng yếu từ trong cơ thể khí thế làn tràn ra dĩ nhiên có thể so với đấu vương cường giả khó có thể tưởng tượng ngắn ngủi thời gian hai năm này vậy mà có thể từ một gã đại đấu sư thăng cấp đến đấu vương bất quá nếu kiểm tra cẩn thận mà nói sẽ phát hiện ánh mắt tiêu lệ có một tia tử khí tử khí như vậy xuất hiện trên mặt một người trẻ tuổi thực có chút quỷ dị có thể đầy cùng với việc thực lực của hắn thăng mạnh có chút quan hệ các người về trước đi tiêu lệ nhàn nhạt nói một tiếng hơn trăm đạo hắc ảnh nhân theo phía sau những thời cung kính gật đầu thần hình chậm rãi lùi trong bóng tối chợt một hồi thanh âm rất nhỏ hoàn toàn tiêu thất không thấy Lúc tất cả mọi người hoàn toàn tiêu thất Trên khuôn mặt đạm mặt của tiêu lệ lúc này Chậm rãi, thư giãn, hơi nhưng đầu Ánh mắt nhìn xa xa về phương Bắc Nơi đó chỗ lội viện của Già Nam học viện Mà tiêu viêm chính nơi đó Hóa thành khói bụi Nhớ tới huynh đệ đáng tươi Cười sáng lại được tiêu lệ cơ hồ Nói đau Tại thời điểm tới hắc giác vực Đại ca tiêu địch nói qua Hắn có thể chết, nhưng tam đệ tiêu viêm không thể chết Bởi vậy chỉ có hắn mới có thể cứu vớt tiêu ra Nhưng mà hiện giờ Trong mắt nét ra hôn quang như dã thú Lát sau cái bệnh tiêu lệ chấp động Hiện lên nụ cười Thấp rèn Giọng lạnh lạnh nói Tiểu viêm tử yên tâm đi Các gia hỏa hại người này Thì ca chết cũng không bỏ qua Trong thời gian ta còn sống ta đem bọn họ toàn bộ giết sạch Tiếng cười lạnh lạnh Chậm rãi vang lên Mà thân hình tiêu lệ là lặng yên biến mất Tượng như quỷ mị Thế giới nhàm tường tĩnh mình như trước là một phiến đỏ đậm nhiệt độ nóng cháy khiến nơi này triệt để trở thành một phiến lãnh thổ thình thịch thế giới nhăm tương tĩnh mịch đột nhiên nhăm tương bạo liệt một hồi xương trắng bốc lên hài đạo nhân ảnh tự mình bay ra khỏi từ bên dưới hài đạo thân ảnh một trước một sau nhìn qua tựa hồ là người sau truy sát người trước bởi vì sát khí rất nhiều từng đạo năng lượng bảy màu thất luyện cực kỳ hung hãn mà theo sát khí sắc bén bắn ra Mà đối với những đạo năng lượng bảy màu Lực tổn thương cực kỳ lớn này Nhân ảnh phía trước rõ ràng rất kiên kỵ Bởi vậy cho dù thân hình chật vật Vẫn như cũ, hữu kinh vô hiểm Năng lượng bảy màu thất bại Trực tiếp đánh về thế giới nhăm tương Nhất thời gây ra một tiếng lộ mạnh Cắp trời nhăm tương bay vụt Người có để yên không hả Ta xem người là nữ nhân mới không cùng Người tính toán Nếu người tiếp tục dây dưa đừng trách ta trở mặt Lại một lần né tránh một đạo công kích sắc bén Hắc bảo thanh niên kia giận dữ quát lên Đối mặt với thanh niên kia gầm lên Mỹ nhân yêu mị phía sau lại không để ý tới chút nào Vẻ đẹp lãnh diễm đầy bằng lãnh Trong mắt lại đầy dẫy sát ý Nhìn dáng dấp kia giống như mối thủ không đội trời chung với người trước Bạn vương đã nói qua Chốc lát khôi phục thực lực đầu tiên phải băm tay Người thành vạn đoạn Cắn rằng Mỹ nhân yêu mị lạnh dùng nói Đại tỷ ta chỉ là người bị hại a Cái loại trạng thái này ta căn bản không có lý trí ngài tạm tha cho ta đi Chúng ta có thể coi như chuyện gì chưa từng phát sinh Ta nhất định không nói với người khác về mặt tiêu viêm đau khổ hướng về Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương chắp tay nói Nằm mơ Nghe vậy Mỹ Đồ Tòa Lữ Vương nhất thời giận dữ Lòng bàn tay khai động năng lượng bệnh màu dân trào bắn ra Mỹ Đồ Tòa Người không được quá đáng Người nếu tiếp tục đừng trách ta không nói tình cảm Và mắt tiêu viêm giận dữ, bàn tay thoáng động, bích lục hỏa diễm giống như quỷ hỏa. Hiện lên trên lòng bàn tay, và theo bích lục hỏa diễm này xuất hiện, thế giới nhằm tường nhất thời bạo động. Nhằm tường cuồn cuộn cuối cùng giống như sóng biển, tại trước mặt tiêu viêm ngừng lại. Liếc mắt nhìn lại, giống như tiêu viêm ngự sóng mà đi, chỉ bất quá sóng này. Hỏa sóng nhằm tường mà thôi. Nhìn hải dương nhằm tường kia bạo động, dưới thực lực của mỹ đô toàn lữ phương này, sắc mặt cũng không nhịn được biến đổi nàng cũng rõ ràng cái tên hỗn đạn trước mặt này thu phục vẫn nàng tâm viêm tại trong hoàn cảnh cùng hắn đối chiến cho dù là là hiện giờ khôi phục thực lực tỉnh, chỉ sợ không chiếm được ưu thế. Hơn nữa, nàng đối với tiêu viêm trước mặt luôn chân chính khó có thể hạ sát thủ. là rõ ràng đây là một ít tác hại mà do dùng hợp thôn thiên mã linh hồn mang đến, không thể lấy tính tình dĩ vãn. Coi như là vải lưỡng bại câu thương cũng tuyệt đối mà hỗn đại khi nhợt nhạt như thế này băm thây vạn đoạn nhìn thấy lữ vương mỹ đô tòa rút cuộc an tĩnh lúc này tiểu viêm mới thở dài một hơi lau mồ hôi trên trán trong lòng cười khổ một hồi mẹ nó đã xảy ra chuyện gì cự nhiên tên à xà vương này xử chúng ta bây giờ tiếp tục lộ chiến sao người không muốn cả đời tại loại địa phương này chứ tiểu viêm hướng về phía mỹ đô ta lữ vương nhún vai chỉ trên mặt trên bằng lực lượng một mình ngươi muốn đột phá phong ấn tựa hồ có chút chắc trở nếu chúng ta liên thủ hẳn dễ dàng rất nhiều như thế nào mũi nhọn trong mắt lóe lên một hồi lá sào mỹ đôi tạ lữ vương lạnh lùng gật đầu trong lòng lại hạ quyết tâm trong lá thoát ra địa phương chết tiệt này đảng nhất định phải làm cho hỗn đản này vì xâm phạm làng mà trả giá đắt trường 616 phá tháp lao ra ngày hôm nay là ngày nội viện có chút náo nhiệt dựa theo lễ Úc cũ mỗi tháng nội viện tổ chức hoạt động tiến nhập thiên phần luyện ký tháp tu luyện dành cho học viên nằm nhất mà đối với hoạt động này học môn học viện môn nội viện nhận được sự hỗ trợ không gì so sánh được bởi vì một ngày tiến vào tháp trùng tu luyện mà không cần trả bất cứ hỏa lăng nào Mà ngày hôm nay vừa vặn là dịp tu hành của mỗi tháng Trước đây thời điểm tiêu viêm bên trong nội viện cũng nghe nói qua hoạt động này Nhưng rất ít tham sự Bởi lấy thân phận của hắn là đại tài chủ căn bản không cần lo lắng vấn đề hào năng Cho nên tự nhiên không như nhiều người khẩn trương tìm tu luyện thất Qua hai năm chính sách của nội viện đã cải biến một ít Toàn bộ nhân số nội viện cũng từng bước gia tăng rất nhiều bởi vậy hiện giờ nhân khí nội viện tự nhiên không thể so sánh cùng lúc trước Bởi vậy, vào lúc sáng sớm tiếng chuông ngâm vang, không lâu, liền bắt đầu có đội ngũ lục tục hướng về thiên phần luyện khí tháp tiến tới. Mà vào lúc mặt trời lên cao, lời đường chân trời, chỗ sân rộng ngoài thiên phần luyện khí tháp, sớm đã tập tụ đông đủ người tập lập. Hiện giờ, thiên phần luyện khí tháp, trù phì đã cải biến thành một cái sân rộng lớn. Ở vị trí trung tâm sâu rộng, đỉnh thiên phần luyện khí tháp gần lộ ra ngoài mặt đất, Ở ngoài của tháp Có một phò tượng dựng đứng Phò tượng trông rất trẻ Màng trang phục hắc bảo, Bộ dáng tươi cười ấm áp Làm phụ trợ thêm cho khuôn mặt đặc biệt anh Tuấn Đối với phò tượng đứng sừng sững Trước cửa này Hầu như tất cả mọi người lội viện đều gặp qua Bởi vậy lúc đi ngang quà Vẫn chưa có biểu tình gì kinh dị Thỉnh thoảng sẽ có một ít học viên lưu lại các bộ Hướng phía phò tượng không người Nếu tỉnh bị xem xét sẽ phát hiện Những hoạt viên này trên ngực đều đeo một vật gì đó đen kịp, đồng thời trên đó điêu khắc một dạng huy chương. Cái huy chương này không xa lạ bởi vì tiêu chí của bản môn. Lúc này, tại mặt pho tượng, một vị nữ tử dáng người cao gầy, yếu kiều, ánh mắt hàm ẩn, một tia cảm xúc mờ mịt, thất thần dù mạo quen thuộc của pho tượng. Nữ tử dung mạo có chút xinh đẹp hơn nữa. Điểm tối hấp dẫn chính là một đôi chân thon dài gợi cảm. làm là người qua đường đều là nhịn không được, Đem ánh mắt Vẻ người trước hết đảo qua trên đùi Bất quá Nhìn quét lại cực kỳ mờ mịt Bởi vì đối với thân phận của nữ tử này Bọn họ đồng dạng cực kỳ rõ ràng Bản môn cao tầng Có người nói đó chính là biểu tì của người sáng lập Sa bản môn Tiêu viêm Tiêu ngọc Bản môn Thế lực hiện giờ đã nghiễm nhiên trở thành nội viện quái vật lớn Không có thế lực nào dám cùng nó khiêu chiến Mà với tư cách thân phận không thấp trong đó Tiêu Ngọc tự nhiên không có người dám Dước lấy Nói như vậy phàm là có mơ ước Với khuôn mặt đẹp kẽ Đồng thời nói ra lời vô lễ Ngày thứ hai là kết cục bầm dập mặt mũi Người cái kẻ ngô si luôn trò ra vẻ ta đây Kết quả là đứng thẳng đầy như một tòa pho tượng Có ý nghĩa sao Nó có thể giúp người chấn hưng tiêu ra sao Cương mặt hiện nên dám cười khổ Tiêu Ngọc thản nhẹ là bập nói, trong lúc tiêu ngọc thị thào sàn sân rộng người ra vào tấp lập đột nhiên dối lên, cho rất nhiều người như thủy chiều mạnh mẽ tiến vào, những người mạnh mẽ tiến vào trên ngực đẩy huy chương tương đồng trên ngực của tiêu ngọc, mà trên sân rộng mọi người nhìn thấy đoàn người kia tiến vào nhất thời tiếng động xôn xao nhỏ hơi một chút, đặc biệt khi ánh mắt gặp phải đầu lĩnh là một vị tiểu cô lương với tự sắc đuôi ngựa, ánh mắt nhanh chóng chuyển rời đi chỗ khác. Đối với tiểu cô lương cứ gặp phải Cứ như là gặp phải ác ma Đối với mọi người trong nội viện mà nói Đó chính là một tồn tại cực kỳ đáng sợ Ngành ngàng mang theo đám người chen vào trong sân rộng Tiểu cô lương liếc mắt nhìn bò tượng Là tiêu ngọc Liền vung tay lên đại bộ phận mọi người liền Theo sát phía sau Ngọc nhi với lại đở ra ở chỗ này Rõ ràng mang giặc dấp Của một tiểu hài tử Nhưng hết lần này tới lần khác Muốn làm ra bộ dáng lão thành Cảnh tượng này thực khiến cho người ta buồn cười. bất quá nơi này ngoại trừ tiêu ngọc bật cười ra lắc đầu, những người khác đều đóng chặt miệng mình, sợ truyền ra tiếng cười mang tới từ một tiểu nắm tay kinh khủng tạo phạt tự nhiên người nói xem hắn còn sống sao? tiêu ngọc bước về pho tượng đột nhiên cười hỏi. nghe như vậy tự nhiên ngẩn ra, còn người giống như bảo thạch thoáng qua có chút buồn bã, chợt rất nhanh khôi phục nói, bị dị hỏa tuôn phệ tỷ lệ sống rất thấp. Làm như biết rõ ràng đáp án này Gương mặt tiêu ngọc không có gì biến hóa Cánh tay nhỏ nhắn Xét qua pho tượng nhẹ nhàng Không biết vì sao tim ta gần như luôn bất an Tự nhiên sắp có đại sự xảy ra Tầm người mà không bất an Kia mới là chuyện lớn Tiếng cười toàn người sau truyền tới Một lần nợ một nữ Hài động nhân ảnh chậm rãi đi ra Hướng tiêu ngọc cười nói Gì nhìn mau đó là huyết kiếm ngô hạo Cùng với thanh mộc lữ hộ ra Đây chính là cường giả đứng đầu trong ngũ cường bạc, thường ngày rất chính khó, chính là rất khó nhìn thấy, không nghĩ tới hôm nay, bọn họ ngay cả đều đi ra, hai người xuất hiện, nhất thời khiến cho trên Sân có chút ồn ào, tiếng nói lớn nhỏ không ngừng vang lên, hiển nhiên đối với việc nhìn thấy nhân vật phong vân chân chính, đối với bọn họ cảm thấy rất vấn chấn, thế nào, hai người các người nghỉ ngơi xong chưa? Nhìn, hai người Tiêu Ngọc khẽ khởi nói Hồ Hạo cùng hộ xa cười Hài làm thời gian khiến cho hai bọn họ thành tục hơn rất nhiều Ánh mắt liếc qua Tiêu Ngọc đứng bên cạnh phò tượng Sáng cười thoáng tu liếm thở dài Hoàn hảo Huân Nhi đi sớm không thì Tiêu Ngọc lặng lẽ Làm rõ ràng cảm tình của Tiêu Viêm cùng Huân Nhi Nếu tận mắt thấy hắn bị dị hỏa thuân phệ Sợ rằng sẽ rất thống khổ Như bây giờ thật ra đỡ hơn rất nhiều Đông, ngay khi thời điểm mọi người trầm mặt tiếng chuông thanh thúy đột nhiên vang lên tại khoảng sân rộng khiến cho tiếng động ồn ào giữa sân trở lên yêu nặng hướng phía tiếng chuông vang vọng đột ngột có tiếng gió vang lên trượt mấy đạo thân ảnh nhanh chóng hạ xuống cuối cùng tại đài cao sân rộng hiện ra một thân thể người đứng đầu xuất hiện là một đại trưởng lão tô thiên tóc trắng xóa sau đó là một vài trưởng lão có tuổi không nhỏ mà điều khiến mọi người quan tâm nhất là vị thanh niên đứng sau tô thiên Ba người này liên kỷ không tính là lớn, bất quá khí tế bất phàm, được đeo huy chương biểu hiện thân phận của bọn họ đều mang chức vị trưởng lão. Nội viện trưởng lão chỉ ít cần thực tực đấu vương, bởi vậy cũng biết ba vị thanh niên tuổi con trẻ này đã tấn nhập cảnh giới đấu vương. Không nghĩ tới lâm tư nhai, liễu kình, liễm lâm diễm, ba tên gia họa này có thể lưu lại. Một ít gia họa khác đều ly khai nội viện, lưu lạc đại lục A. Nhìn trên đài, bà gương mặt quen thuộc Ngô Hạo cười nói Lâm Tu Nhai cùng Liễu Kình là muốn bên trong nội viện tu hành một đoạn thời gian các tên gia hỏa ngoan cố Lâm Diễm hắn nói đáp ứng theo viêm muốn hắn cùng nhau đi cho nên hộ xả bất đắc sĩ lắc đầu khẽ thở dài đích xác rất ngoan cố Ngô Hạo cười khổ nói trên đài cào ánh mắt tô Thiên chậm rãi quét qua sân rộng tấp lập người một lát sau dừng lại trên pho tượng trước thiên phần luyện khí tháp tinh thần thoáng có chút hoảng hốt là bẩm nói nếu tiền tiểu sa hỏa kia còn sống sợ rằng ngay cả ta cũng khó đánh bại hắn phía sau tổ thiền lâm tu nhai ba người liếc mắt nhìn nhau kẽ gật đầu lấy ngạo khí bọn họ tại đây trên dưới chỉ có thể tâm phục khẩu phục đại trưởng lão theo tiền tức mà nói hắc minh gần đây trắng trợn với các thế lực khác gia nhập nói không chừng là có ý đồ của gì không thể không phòng một cả trưởng lão tiến đến bên cạnh nhẹ nhõn giọng nói vùng xung quanh lông mày hơi nhíu lại tô thiền chậm rãi gật đầu cười lạnh nói hàn phong kia đích xác có chút bản lĩnh ngắn ngủi thời gian hai năm dĩ nhiên có thể tổ chức hắc minh đối kháng cùng giả nam học viện của ta mấy trưởng lão khẽ gật đầu lực hiệu triệu của lục phẩm điện dược sư đích xác không giống với người thường hiện giờ lấy thực lực hắc minh coi như giả nam học viện cũng khó có thể diệt trừ bọn họ đều biết hắc minh đã trở thành một cây kim trong lòng đại trưởng lão bỏ đi Thời này không nên nhắc tới chuyện không vui, chúng ta vẫn còn thời gian, cứ chậm rãi theo dõi bọn họ đi. Khoát áo Tô Thiên nhạt nhạt nói. Vâng, nghe vậy các vị trưởng lão đều đồng loạt đáp. Thời gian không còn nhiều, chuẩn bị mở thiên phần luyện ký tháp đi. Ngược đầu nhìn thoáng qua sắc trời, Tô Thiên nói. Một vị trưởng lão nhận lệnh từ trên đài cao bay vút xuống, rơi tại chính ở ngoài cửa thiên phần luyện ký tháp. Trong tay rất nhanh đánh ra kết ấn Sau đó một đạo đấu khí đánh vào trên cửa chính Nhất thời cửa chính đèn kịt rất lặng Trong tiếng cọt kẹt chậm rãi mở ra Nhớ kỹ Mọi người dựa theo trật tự mà vào Hôm nay không thể phát sinh tranh đoạt Bằng không cấm vào một tháng Ánh mắt Tô Thiên di chuyển Nhà nhạt nói Nhưng mà thời điểm còn chưa kịp nói xong Cảm giác nhạy cảm hoán sắc mặt đột nhiên biến đổi Ánh mắt chuyển về hướng thiên vật nguyện khí tháp Ở nơi đó Hắn cảm giác rõ ràng một cỗ nhiệt độ nóng cháy kinh khủng đang tiếp cận, lập tức vội vàng, quát lên dẹp đường. Trong tháp có biến cố, lập tức đóng tháp. Thỉnh lệnh xảy ra tiếng quát trói tai của Tô Thiên, trực tiếp tạo thành một chàng yên tĩnh. Vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn sắc mặt Tô Thiên đại biến đều không hiểu tại sao. Nghe được tiếng thét lớn của Tô Thiên, tuy rằng tên trưởng lão kia không rõ ràng đến tuyệt cùng chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn lấy tốc độ nhanh nhất mang cửa chính lặng lề đóng lại ầm Ngay tại cửa tháp đóng lại không lâu, trong toàn bộ thiên địa, nhiệt độ đột ngột, sân cao, ẩm ẩm, tiếng nổ giống như là nham tương bộc phát, màng theo động tĩnh dung chuyển đất trời, nhanh chóng lại gần. Chết tiệt là vẫn là tâm viêm, đồ vật kia lại muốn bạo phát, mọi người lập tức ly khai sân rộng. Nhiệt độ vừa tăng cao, sắp mặt Tô Thiên trở lên khó coi, loại tình huống này năm đó cũng xuất hiện qua, thình thịch. Tiếng quát của Tô Thiên vừa hạ xuống tiếng nổ, kinh khủng ẩm ầm phát vọng. Tất cả, mọi người có thể nghe thấy, thiên phần luyện khí tháp đang run dậy mãnh liệt. Thình thịch, lại một tiếng lổ, ngay tại địch thiên phần luyện khí tháp, trong ánh mắt kinh hại của Tô Thiên bắt đầu xuất hiện từng vết nứt to như ngón cái. Thình thịch, tiếng lổ tiếp tục vang vọng, vết nứt trong khoảng khắc tràn ngập tỉnh tháp. Tình huống này khiến sắc và Tô Thiên hiện nên một mảng trắng bạch, lẽ lão chẳng cảnh năm đó lại xuất hiện lần thứ hai. Oanh trong lúc tiếng nổ cuối cùng ầm ầm vang lên đỉnh tháp hứng rắn không gì so sánh được rốt cuộc bạo liền trụ xích hồng sắc nhàm tường giống như hỏa sơn phun ra từ trong mình tháp bạo phát cuối cùng trong vô số ánh mắt kinh hãi phun tới tận chân trời đổ xuống Nhàm tường đổ xuống trên sân nhất thời rối loạn cả lên nhưng mà ngay lúc nhàm tường cách mặt đất chỉ vài trượng, đột nhiên đông cứng lại một đạo tiếng cười trong sáng mang theo một sự vui mừng Như điền không thể che giấu, giống như sấm sét phía chân trời vàng vọng lên. Hà hà, tiêu viêm ta rốt cuộc đi ra. Trường 617, thử sức. Dùng nhàm đỏ rực trải rộng phía chân trời. Chẳng quà lại quỷ dị không đổ ập xuống, ngược lại động giữa khung trong không trung tựa như bầu trời lúc này tràn ngập máu tươi, quang cảnh cực kỳ chói mắt, cả quảng trường yên lặng phong phắc. mọi người trợn mắt há mồm nhìn biến hóa bất tình linh của thiên phận luyện khí tháp. Hai năm trôi qua, những đệ tử mới vào nội viện trong khoảng thời gian này phần lớn chưa từng biết về cuộc đại chiến kinh thiên động địa năm đó, nên hiển nhiên biến cố lúc này của thiên Phật luyện khí tháp chính là lần đầu tiên bọn hắn thấy. Trong khi mọi người có đang trợn mắt há mồm. Thì nhánh mắt sau một chàng cười mừng như điên vội vàng vòng khắp trời. Trọng nhất thời khiến mọi người còn chưa khôi phục tinh thần có thêm ngơ ngã. Ngỡ ngàng mở to mắt mà nhìn nhau. Tiêu viêm, cái tên này tựa hổ có điểm quen tai, đương nhiên, cái tên này có lẽ đối với những học viên tầm thường chỉ có chút quen tai, Chẳng qua đối với người khác mà nói thì lại là khắc cốt ghi tâm. Lập tức từng đạo ánh mắt kinh hãi kèm theo vẻ mừng rỡ khó có thể tin nổi trợ hướng phía tên phần luyện khí tháp. Tiêu Tiêu Viêm tên này còn sống, hắn thực sự còn sống, giọng nói này không sai được, không sai được. Ngô Hạo ngày thường khuôn mặt vẫn lạnh tanh, thế nhưng lúc này lại tràn ngập nỗi vui mừng đến phát cuồng. Ánh mắt kết gào nhìn cột nham thạch đỏ đậm bùng lên từ thiên phần luyện khí tháp, thành âm kích động đến mức có thể trở lên thoáng run rẩy. Một bên, Tiêu Ngọc hàm hực cắn chặt môi thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt đẹp vì kích động đến mức quỷ dị, thậm chí mờ đi. Hắn còn sống, hắn thật sự còn sống. Trên đại cao không chỉ riêng các vị trưởng lão bình thường, đến cả đại trưởng lão Tô Thiên sắc mặt luôn bình thản cũng đem ánh mắt kinh ngạc chằm chằm nhìn về. Cột trung nham chọc trời, một lát sau mới có chút lẩm bẩm, thanh âm vừa rồi hình như là Tiêu Viêm, đại trưởng lão là Tiêu Viêm tuyệt không sai. Ta đã nói cái tên kia chắc chắn không chết được, ha ha. Lầm diễm sắc mặt bởi vì kích động mà trở lên đỏ ửng Không biết vì sao, hắn đối với cái tên kia Thủy chung vẫn đều mang lòng tin mà người thường khó có thể giải thích. Dù cho năm đó, kẻ kia bị dị họa thôn phệ hơn nữa thà vào sâu trong lòng đất, hắn vẫn tin tưởng chắc chắn cái tên kia sinh mạng dai như rán sẽ có một lần nữa đi xa. Mặc dù loại niềm tin này có chút bảo thủ, Hoàn cố nhưng mà hắn vẫn chỉ đơn giản là tin tưởng hơn nữa không dựa chút nào căn cứ không chết là tốt rồi không chết là tốt tại trưởng lão tô thiên cười cười mặc dù khuôn mặt nhìn qua vẫn bình tĩnh nhưng lời nói biểu rõ sự dùng động cùng kích động trong lòng người này quả nhiên không thể dùng lẽ thường để suy đoán a lâm tu nhai cùng liễu kình nhìn nhau một cái đều cười nhẹ giải thở ra một hơi hoàn hảo lúc trước tốt nghiệp không có lựa chọn rời đi nếu không hôm nay sợ rằng không thấy được một màn rung động như vậy tại vô số ánh mắt tràn ngập các loại sắc thái khác nhau nhìn kỹ cột rung nhầm bùng phát từ thiên phận luyện ký tháp đột ngột ngưng xuống lại bất ngờ tách mở ra theo cột rung nham tự động tách ra một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong tập mắt mọi người trên toàn trường người lại một thân quần áo đen tuyền thân hình cao lớn phối hợp với gương mặt thanh tú đang lộ vẻ tươi cười hỏa nhã thật ra lại có vẻ Anh Tuấn hấp dẫn Mà khi mọi người nhìn thấy rõ ràng hình dáng thanh niên Từ rung nham mà ra Không chút tổn hào Chậm rãi xuất hiện Viền thoáng ngẩn ra Sau đó lập tức tựa như nhớ tới cái gì Từng đạo ánh mắt đều chuyển hướng Đến phò tượng lời cửa thiết vận luyện ký tháp Lúc này từng đợt tiếng hô hấp Thôi hồn hệt Tại trên quảng trường vang lên Bọn họ bây giờ cuối cùng đã biết được Vị tiêu viêm nọ đến tuột cùng là người phương nào Trên bầu trời thanh niên kia lăng không mà đứng Ánh mắt chậm rãi đảo qua quảng trường phía dưới, tấp lập người, cuối cùng bắt gặp một vài khuôn mặt quen thuộc thì khói miệng lỡ ra một nụ cười, hai tay mở rộng, cười nói. À, chư vị, tiểu viêm đã trở về, không hoan nghênh sao. Tiểu giá hỏa có thể gặp lại thực sự là ngoài dự đoán của mọi người. À, Nghe được tiếng cười của người thanh niên, khuôn mặt tô thiên cũng nhịn không được hiện vẻ vui mừng cười nói. Đã lâu không gặp, đại trưởng lão càng ngày càng dẻo dai à. Tiêu viêm cười cười, tay áo khẽ động. Dung nhàm đỏ sực tràn ngập phía trên chân trời, quỳ dị ao ao thú về, có rút tiến nhập vào cột dung nhàm. Lập tức dưới vô số ánh mắt rung động, cột dung nhàm hùng vĩ lại ầm ấm, ấm như thủy triều rút vào trong thiên vận luyện khí tháp. Cảnh tượng hùng trắng như vậy quả thực khiến cho mọi người tâm thần rung động, không khỏi không thôi. Ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm mang theo vẻ kính sợ càng thêm rất nhiều. Giờ tay nhấc chân liền có thể khiến cột dung nhàm hùng vĩ như vậy lùi xuống bậc từ thái này của cường giả chân chính khiến cho vô số học viên trong nội viện toát lên một ngọn lửa khao khát đây chính là cảnh giới mà bọn hắn vẫn hằng theo đuổi khi toàn bộ dung nham đều được đẩy đi mũi chân tiêu viêm thật thoáng hư ảo lóe lên ánh sáng vàng bạc lập tức tân hình nhòa đi liền tự như quỷ mị xuất hiện tại trên đài cao thấy tốc độ của tiêu viêm quỷ mị như vậy tất cả mọi người trên đài cao đều là có chút trợn mắt rất rõ ràng tiêu viêm bây giờ so với trước kia mạnh hơn rất nhiều tấn dài đấu vương tổ thiền ánh mắt sáng lên cười nói hắn biết tiêu viêm trước kia thực lực chân thật cũng khoảng đấu linh mà thôi mặc dù người này vẫn có thể cùng hàn phong loại cường giả đẳng cấp đấu hoàng chiến đấu nhưng chẳng qua trước kia lấy nhắn lực của lão tự nhiên rõ ràng lực lượng đó không chân chính thuộc về tiêu viêm mà bây giờ tiêu viêm thể hiện tốc độ càng khiến cho hắn có cảm giác đầy xác thực là thực lực tự thân mình hẳn là vậy Tiêu viêm gật gật đầu Cũng có chút không quá chắc chắn Lúc đột phá cũng mê mê tỉnh tỉnh mà đã tới Bởi vậy hắn đối với bản thân Đến tụt cùng cấp bậc ra sao cũng không rõ ràng lắm Để cho Lâm Tu nhai thử xem Tu thiền cười dài nói Hắn có chút hiếu kỳ Hai năm không thấy tiểu xa hỏa lại Màng theo kỳ tích đến tụt cùng Đạt tới mức độ nào Cầu còn không được Lúc trước Thủy Trung chưa có cùng hắn chính diện giao thủ Tiêu viêm cười khẽ Ánh mắt vốn hướng về phía Lâm tu Nhai, vẻ mặt đang hóa hức sau lưng Tâu Thiên. Vốn là cùng người giao thủ lên, trượt từng giao thủ lên tiếc núi. Hôm nay tốt nhất để ta thỏa mãn đi. Lâm tu Nhai cười cười, mũi chân một điểm, thạch đài. Thần hình vọt xuống cuối cùng xuất hiện tại quảng trường, ánh mắt cắt cao nhìn phía tiêu viêm. Đám người Tâu Thiên lập tức nói chuyện với nhau, cũng không để nén âm thanh. Bởi vậy mọi người trên quảng trường thấy Lâm tu Nhai xuống đài thì vẻ mặt hưng phấn hẳn lên. Trèm chúc nhau tìm kiếm vị trí nhìn quan sát cho rõ Đối với danh vọng vàng rội của Lâm Tư Nhai Trong nội viện ít người không biết Sáng lập ra làng nhà Tuy nói hôm nay Hắn không hề nhúng tay vào chuyện của Lang Nha Nhưng mà bằng vào danh vọng của hắn Thế lực vẫn như cũ Là thế lực hàng đầu của nội viện Ít người có can đạo chọc vào Đương nhiên Nhiều người càng là ôm tâm tư Muốn xem chân chính thực lực tiêu viêm mấy năm nay Cái tên tiêu viêm này cơ hộ đã thành truyền thuyết của nội viện. Chẳng qua rất nhiều người vẫn truyền miệng nhau về chàng đại chiến động trời năm đó. Nhưng năm đó một chút người mới nghe được, tất nhiên có chút nhịn không được mà sinh ra thái độ hoài nghi. Vị tân sinh năm đó cùng bọn họ tuổi tác không sai biệt, vậy mà ngắn ngủi trong một năm trong học viện lại có thể đánh bại đấu hoàng cường giả. Việc này có hay không có chút vô cùng khoa trương. Bởi vậy hôm nay lại một nữa xuất hiện, hơn nữa vừa mặt xuất hiện liền chuẩn bị cung cương giả cấp bậc Lâm Tu Nhai giao thủ bọn họ cực kỳ háo hức muốn mở rộng tầm mắt một chút mấy năm nay Lâm Tu Nhai mặc dù trở thành trưởng lão chẳng qua tại trong học viện vẫn như cũ có danh vọng không kém thực lực mạnh mẽ ngay cả những học viên hàng đầu cũng không dám có chút mạo phạm bây giờ là để cho hắn làm đối thủ của tiêu viêm trong lòng những học viên này quả thực có chút tích hợp nhất nhìn quảng trường chật lích Tiêu Viêm cũng nhịn không được lắc đầu cho lại tự hồ có điểm. Động tĩnh quá lớn đi, tiểu gia hỏa, hôm nay nội viện có thể so với hai năm trước cả tìm náo nhiệt, học sinh mới đến nhiều lắm, người chắc cũng không muốn lấy thân phận học trưởng mà bị đám tiểu tử lại coi thường chứ." Tô Thiền mỉm cười nói, hắn để lập tụ nhai tại trước mặt mọi người cùng Tiêu Viêm luận bàn một chút là để xác lập danh vọng vững chãi cho Tiêu Viêm, tân sinh hôm nay nhiều lắm, người cũ đứng như vậy tùy chung sẽ dễ dàng bị lãng quên hai năm không nghĩ tới chấp mắt như vậy đã qua hai năm thời gian tiêu viêm ngẩn ra nhịn không được có chút cảm khái than thở một tiếng lập tức gật đầu thân hình lóe lên khi xuất hiện trở lại thì điểm nhiên vững vàng đứng trước mặt lầm tu nhai tiêu viêm người chính là thủ lĩnh của bàn môn chúng ta đừng có quá yếu đấy bây giờ huynh đệ của bàn môn đều đang nhìn lão đại người mất tích 2 năm đó tiêu viêm thân hình mới đứng vững một tiếng cười to đột nhiên vang vọng hắn ngẩn lại theo thanh âm nhìn lại thấy ở một địa phương nơi đại cao một loạt bóng người chen trúc mấy vị đầu lĩnh hiện nhiên là ngô hạo hổ ra tự nhiên còn có tiêu ngọc nữa cùng với bóng người này là một đám người với những ánh mắt cháy bỏng giờ phút này ánh mắt bọn họ chính là háo hức nhìn giữa sân vị thanh niên quần áo đen khi bọn họ gia nhập bản môn thì đã nghe không ít người vẻ mặt kiêu ngạo nói về sự tích thành lập bản môn năm đó cùng với người sáng lập của nó bởi vậy trong lòng bọn họ mặc dù chưa gặp Nhưng mà tiêu viêm vẫn có được một loại địa vị cực kỳ cao, đợi lát lửa các người uôn chuyện cũ. Hướng về phía bọn ngô hạo cười, tiêu viêm chậm rãi xoay người nhìn Lâm tu Nhai đối diện chỉnh trù tư thế. Trong mắt đối phương tràn ngập vẻ kiên kỵ cùng thận trọng, mà trước loại ánh mắt này vốn đã xuất hiện trong mắt hắn, hiện giờ lại là đổi vị trí. Nhìn hai người giữa sân đang đối nhãn, Tô Thiên trên đài cao cười, các người cho rằng Lâm tu Nhai có thể trong tay tiêu viêm kiên trì mấy hiệp. Nghe vậy mọi người ngẩn ra, lát sau một cả trưởng lão thấp giọng nói. Đại trưởng lão nói chính là kể cả tiêu viêm tại phương pháp tăng thực lực gì đó đều dùng tới. Tự thân thực lực, Tô Thiền có chút lắc đầu nhẹ giọng nói. Ta đoán không vượt quá ba hiệp, các vị trưởng lão lại ngẩn ra. Một hồi lâu, vị trưởng lão lúc trước mới khoăn. Thài cười Khan nói, lâm tu nhà hôm nay đã là ngũ tinh đấu vương. Cho dù là đấu hoàng cường giả bình thường, muốn trong bài hiệp đánh bại hắn, cũng có chút khó khăn. Tô Thiền chỉ mỉm cười không nói, mặc dù tiêu viêm hiện giờ khí thật có chút quái dị, thậm chí khiến cả hắn cũng cảm nhận. Không thấy được thực lực chân chính, chẳng qua mơ hồ, hắn vẫn có thể cảm ứng được thực lực tiêu viêm hôm nay có chút rất kinh khủng. Khi các học viên đã chừa sang một chỗ trống thích hợp, nắm tay tiêu viêm có chút nắm chặt, cảm tụ lực lượng mênh mông trong cơ thể nhẹ nhàng, cười. Bắt đầu, ân cận đầu thật mạnh một cái, cổ khí thế hùng hãn của cường giả cấp bậc đấu vương nhất thời trong cơ thể, lâm tu nhài bạo dũng mà ra. Hai năm thời gian này, không chỉ có làm cho hắn chân chính tiến nhập đấu vương cấp độ, mà còn làm cho hắn tiến xa trên con đường của một gã đấu vương, lấy thực lực hiện giờ của hắn, coi được tại trong trưởng lão cũng là ứng hướng hàng đầu. ầm, đấu khí màu xanh đậm từ trong cơ thể lâm tu nhài dũng mạnh tỏa ra. Bàn tay nắm chặt trường thương Đèm trường kiếm ngưng tụ hoàn toàn năng lượng Vòng thuộc tính hình thành vung ý tùy ý vung lên một đạo phóc nhận Bắn ra Mặt đất cứng rắn vẽ lên một đạo vết tích Nhìn lâm từ nhà kia dường như trang bị đến tận răng Tiêu viêm lại cởi lắp đầu Quang màng màu bạc trên bàn chân như ẩn như hiện Một tiếng sấm rất nhỏ lặng lẽ vang lên Mở thoáng khi tiếng sấm vang lên thân hình tiêu viêm tựa như đột nhột run lên. Ngày chốc lát, khi tiêu viêm thân hình run lên, lâm tư nhà kia sắc mặt vốn ngưng trọng, nhất thời biến đổi, Chợt dưới, từng đạo ánh mắt kinh ngạc, trường kiếm trong tay hung hăng hướng về phía sau đâm mạnh đi, một kiếm ẩn trước kình phong, hùng mãnh đâm giữa không trung, lại là không chút trở ngại, cục diện như vậy trực tiếp khiến lỗ chân lông cả người lâm tư nhà hiện ra đều co rút dập. dồn dập, Hắn rõ ràng là cảm giác được khí tức tiêu viêm vừa mới xuất hiện phía sau, tốc độ người này như thế nào lại trở lên kích khủng đến thế. Lầm từ nhà ý niệm trong đầu như tiềm điện chuyển động, dù có nói trước kia tiêu viêm tích xác tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng chỉ ít còn có bóng hình, nhưng hôm nay lại giống như tàng hình vậy. căn bản khó có thể phát hiện, ánh mắt lướt qua xung quanh, đột nhiên đâm từ nhai, nhãn động có rụt lại, năng lượng trường kiếm quay về trước người đâm mạnh. Đối với lâm tù nhai đột nhiên đâm loạn xạ xung quanh, đám học viên đều là ù ù cạc cạc. Tiêu viêm không phải vẫn đứng tại chỗ không cử động sao? Hắn như nào đột nhiên phát hiện? Như phát điên vậy chứ? Học viên bình thường nhãn lực tự nhiên không nhìn ra huyền cơ trong đó, mà các cường giả thực lực mới có thể mơ hồ phát hiện. Thân ảnh tiêu viêm nguồn này ở chỗ đó tựa hồ thoáng hư ảo. Một vài người tâm tư cảm thấy nhất thời trong lòng nổi lên một đợt hoảng sợ, đầy dĩ nhiên là tàn ảnh. Không một tiếng động liền lưu lại tàn nạch như thế. Đây là cần hạng thần pháp cùng tốc độ quỷ dị khó lường đến cỡ nào. Trường kiếm đâm loạn một lời nào đó, giữa không chung thì một đốm bích lục hỏa diễm đột nhiên cực kỳ bất ngờ hiện lên. Khi trường kiếm đâm vào đoàn họa diễm thì mọi người có vẻ rõ ràng thấy trường kiếm đó do năng lượng ngưng tụ, cơ hồ dãy ruộng mà không có chút hiệu quả, đích thực nào nên bị đoán bích lục hỏa diễm lọ đốt cháy thành hư vô tại khi trường kiếm hóa thành hư phô một đạo bóng đèn giống như thuấn si Giếng mắt kiếp sợ xung quanh đột ngột hiện lên thành nền áo đèn nhìn lâm tu nhai mỉm cười bàn tay bao trùm bích lục hỏa Diễm bỗng nhiên nhói lên trực tiếp chụp vào cổ lâm tu nhai nhận võng tại thời điểm nguy hiểm cận kề lâm tu nhai khẽ thể hiện kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ không tệ thủ ấn vừa động năng lượng trước mặt cấp tốc ba động cuối cùng ngưng tụ thành một tấm lưới năng lượng màu xanh đậm nhưng mà dưới sự ngăn trở của tấm lưới lăng lượng màu xanh đậm tràn đầy lực lượng phong hệ này, bàn tay tiêu viêm không có chút đình trệ mà cứ như vậy trực tiếp xuyên qua dưới cái bích lục hỏa diễm nọ, tấm lưới kia nhất thở như một tờ giấy mỏng manh trực tiếp xé tan mà bàn tay tiêu viêm không hề trở ngại vượt qua tầng phòng ngự cuối cùng này tại cự ly cách cổ lâm tu Nhai có lửa tắt chậm rãi đình chỉ toàn trường yên tĩnh mọi người nhìn lâm tu Nhai dưới sự ủy hiếp của bàn tay tràn đầy bích lục hỏa diễm vặn vẹo của tiêu viêm cùng dám cử động chút nào, một cỗ chấn động lặng lẽ từ khuôn mặt. Một chiều Một gã ngũ tinh đấu vương cường giả, như vậy cự nhiên dưới tay tiêu viêm không kiên trì lỗi một chiêu cực kỳ đơn giản. Một màn này ngay cả tô thiên cho dù sớm đã phát hiện tiêu viêm thực lực đã đạt đến mức độ rất mạnh, nhưng trên mặt vẫn là hiện ra một thoáng kinh hãi.